một gian thấp bé gạch nhà gỗ trước âm trầm trầm mà đứng một cái thanh mặt thịt nát nam tính tăng thi hoàng đục cá vàng mắt tựa hồ nhìn nhìn biên trường hy cứng đở mà đi tới biên trường hy hơi hơi trận to mắt giơ súng lên khấu động co xuống kia một sát bị hống đánh đến đầu vóc choáng váng thanh niên bỗng nhiên trợn quát một tiếng từ sườn biên phát gục xuống dưới phanh một thương đánh thiên tựa hồ đánh chúng ai biên trường hy bị đột nhiên phát gục trên mặt đất súng lục cũng chân tuột đi ra ngoài Nàng không kịp quản kia xuống lục, vội vàng muốn đem thanh niên từ chính mình trên người sốc đi xuống. Thanh niên phản ứng cũng cực nhanh, toàn thân đè ở trên người nàng, một tay đè nặng nàng mặt hướng trong đất ấn, lạnh giọng hô, lao cha đi mau! Mà bên kia hắn đã hoàn toàn thi hóa lao cha giống lên một tiếng, một ngụm cắn ở một cái lao nhân trên cổ. Biên trưởng hy trên tay đột nhiên xuất hiện một phen màu bạc xà cạp, thọc hướng thanh niên hít hầu, thanh niên loa mà hô to, một con bàn tay to liền cầm thân đao.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 Khỉu tay tiêm hung hăng đánh vào hắn hai bên cổ hệ dễ, sau đó dùng sức đẩy ra hắn. Nàng xoay người lên liền phải đi nhặt thương. ai ngờ có người so nàng sớm hơn. Kia trước hết khóc kêu phụ nữ trung niên nhặt lên thương, hồn phi phách tán mà đối với trong miệng nhai thịt người tăng thi. Từng bước lui về phía sau từng bước lắt đầu, tăng thi từ một người trên người lên, trong miệng lẩu ra thịt vụn cùng nước miếng, hướng phụ nữ trung niên đánh tới. Chiêu đầu đánh. Biên trường hi hô. Phụ nữ chỉ tiêm thanh lệ tê nhắm mắt lại cuồng khấu co súng, viên đạn không biết bị đánh tới Nam Bắc Tây Đông nào đi, biên trưởng hy trong lòng mắng câu ngu nốc, chạy nhanh ngồi xổm xuống tranh né. Năm phát đạn chuẩn bị ở sau thương thoát hộp, tang thi lại hoàn hảo không tổn hao gì, lập tức phát gục phụ nữ cắn đứt nàng huyết hổ. Biên trưởng hy vội vàng lấy ra rượu chữa cháy đối với gặm đến chính hoan tang thi dơ lên, phía sau lại mánh nhào lên tới một cái hùng tráng người đem nàng ôm chặt lấy, lao cha đi mau.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 Chiều nàng hưng phấn mà gầm rú. Nàng nhanh chóng quyết định thu dịu chữa cháy, tay bắn ra, một đạo dây đằng đèm tang thi trói lên, lại bắn ra, hai căn một thứ thứ hướng này đôi mắt, chắt đi vào. Nàng còn không có cao hứng, tang thi lảo đảo lùi lại hai bước, vây vây đầu, một thứ liền rơi xuống xuống dưới, dư lại hai cái hốc mắt trong mắt lạn thành một đoàn. Muốn nhiều ghê tẩm, có bao nhiêu ghê tẩm, nhưng giống như này đối tang thi ảnh hưởng cũng không lớn.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 Bao lại cực kỳ tinh thần một con gà chống hai chỉ gà mái, vịt nàng nhìn không ra hùng thư, liền nhìn đến đều tóm được, chờ sinh hạ chứng vị tớp ra đời thứ nhất tiểu vịt, này đó tốt xấu lẫn lộn lại rửa sạch rớt. Thanh niên lão cha tang thi ra một quả bạch hạch, nô thẩm tang thi lại ra một quả nhan sắc nhạt nheo nhất dai lục hạch, cái này làm cho biên trường hy thật cao hứng. Phòng chừng là bởi vì hoàn toàn tang thi hóa sau thực mau đã bị thanh niên giết chết, cho nên lục hạch phẩm chất cực kém.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 khởi ra tràn đầy máu tươi dơ bẩn quần áo bước vào dòng suối nhỏ, lạnh leo suối nước làm nàng đánh cái run mình, từ kho hàng ngõ tới dầu gội đầu sữa tắm, đem chính mình nhanh chóng thu thập sạch sẽ, thay sạch sẽ quần áo, so với một chút thời gian. Nông trường đi qua 4 phút, bên ngoài tắc đi qua 6 phần nhiều. So với 2 ngày trước có tiến bộ, nàng ren sắc khi còn nóng, từ bên ngoài chít rất nhiều nhánh cây tiến vào, ở hắc thổ địa biên rắc vòng hai cái khu vực, Phân biệt đem gà cùng vịt bỏ vào đi làm mục trường mặt cỏ kia khối, nàng vẫn luôn cảm thấy hẳn là dùng để nuôi thả dây bò, bất quá không biết còn có thể hay không bắt được biến dị trước dây bò, tạm thời không làm quy hoạch. Lúc ấy ở siêu thị nàng còn lộng tới hai buồn cá tôm, hiện tại vừa thấy đều còn sống, nàng nhận không ra là cái gì chủng loại, đều đảo tiến dòng suối nhỏ dưỡng. Mặt thế trước mua rất nhiều hạt giống, nàng hứng thú bừng bừng mà chọn loại một ít cải trắng, ngọt bắp.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 dọc theo dòng suối nhỏ ngạn gieo đi trung gian đều ngăn cách nhất định khoảng cách trong đất vội xong rồi nàng phảng phất một viên cục đá rơi xuống đất rửa sạch sẽ tay mặt ở kho hàng tả phiên hữu phiên không thấy thùng nước linh tinh vật chứa đành phải chạy đến các lão nhân trong nhà làm ra hai chỉ thùng nước từ xe buồn trở sang tiếp hai thùng dầu đi gen ra tới tới ở mười mấy cổ thi thể thượng điểm một cây cành khô ném đi lên hừng hực ánh lửa tức khắc phóng lên cao nàng yên lặng nhìn một hồi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 Biên trường Hy cười cười, kiếp trước nàng không thiếu sát biến dị thú, có chút biến dị thú thì tan ngon đăng giá, có chút liền ra lông thủy hoạt cưng rắn, có thể chế thành phòng hộ y hề linh tinh, nàng một cái mộc hệ, xung phong ở phía trước là không được, nhưng hậu cần còn làm được thiếu. Lột ra công tác cơ bản là nàng ở làm, kinh nghiệm nhiều, kỹ thuật liền luyện đi lên. Nàng ở phía sau môn buồn hoa nhỏ đào cái hố, đem phóng nội tạng ra lông túi vùi vào đi đắp lên thổ. bằng không mùi máu tươi khả năng sẽ đưa tới phiên thoái. vỗ vô, vô tay trở về, lại thấy Trần Mẫu lại ở cửa giống như cùng ai nói lời nói, Trần Mẫu đối nàng gây tay, biên tiểu thư người này tìm người, ngươi nhìn xem ảnh chụp người ngươi nhận thức không. Phát đã muộn, trước tự mình phê bình một chút. Ngày hôm qua vẫn là hôm trước, nhìn đến một cuốn sách hữu cảm thán trọng sinh giả thật nhiều, ta nhất thời không phản ứng lại đây, hôm nay phiên trở về xem phía trước trường, bừng tỉnh đại ngộ. Là nói Trương lão bản a nhịn không được làm sáng tỏ một chút, trọng sinh như vậy hảo phúc lợi sao có thể đưa cho như vậy cái vừa thấy chính là cái diễn vai quần chúng gia hỏa. Cho nên Trương lão bản không phải trọng sinh giả a. Mặt khác, ta bản thân không thích trọng sinh giả người xuyên việt tụ tập văn, bổn văn trừ bỏ nữ chủ, cái khác trọng sinh người phi thường phi thường thiếu, hiện tại còn vội vàng đâu, không có thời gian lên sân khấu bộc lộ quan điểm. Phần 13 Đến nỗi ngươi nói trương lão bản vì sao theo dõi chủ A, mặt sau sẽ giải thích. năm 50 không cáo, thỉnh phối hợp điều tra. Đổi mới thời gian 2014 năm hai 20 mười 12 giờ 5 phút 47 giây số lượng tử, 2411. Biên trưởng Hy nghe vậy đi qua đi, ngoài cửa là cái bộ mặt thực bình thường nam tử, vẻ mặt nôn nóng mà phía đối diện trường Hy nói, mỹ nữ ngươi hảo, ngươi gặp qua trên ảnh chụp người này không? Hắn là ta huynh đệ. Mặt thế sau liền lại chưa thấy qua. Trên ảnh chụp người cũng là cái nam tử, hai mươi mấy tuổi bộ dáng, lông mày lại đùng lại đoản, mũi hưng, hắc hắc làn ra giống như mới từ quạng mỏ chui ra tới, thoạt nhìn rất có hung tướng. Biên trường hy lắc đầu, chưa thấy qua. Thật sự chưa thấy qua. Ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. Kia nam nhân vội vàng hỏi. Thật không có, ngươi đi địa phương khác tìm đi. Biên trưởng hy nói xong đóng cửa.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 Một thứ là nàng hiện giai đoạn duy nhất công kích thủ đoạn, kết quả nhược đến rối tinh rối mù, nàng chính mình đều phải ngưỡng ngùng. Thô nhỏ bé đoạn một thứ từ nàng trong tay chém ra, chắc ở trên mặt tường, từ đinh nhập nửa cm đến có thể đinh nhập một cm, từ kiên trì không đến một giây liền rơi xuống, đến định trụ bất động. Biên trường hy luyện tập một lần lại một lần, năng lượng háo không, lại từ tinh hoạch hấp thu, sau đó lại hao hết. cuối cùng đến một thứ có thể đinh nhập tường thể một cái nửa cm, mới bằng lòng thu tay lại. Ai, những cái đó lợi hại kim hệ hỏa hệ, một đạo kim nhận một chi hỏa tiễn, chính là có thể nháy mắt xuyên thấu tang thi đầu, không có biện pháp, một hệ ôn thôn, đây là vốn sinh ra đã yêu ớt. Biên trường hy an ủi chính mình, nay không phải còn nhất ra sao, tổng có thể luyện ra mũi nhọn. Phía dưới bỗng nhiên vang lên rồn dập ô tô loa thành, sau đó là mồm năm miệng mười ồn ào.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 đem thi thể cấp lôi ra tới biên trường hy sau lưng ròng dòng phát lệnh là người nào ôm cái gì mục đích thấy nhiều ít đồ vật hiện tại liền tìm tới cửa tới lại là vì cái gì nàng nhấp môi cương ở nơi đó không nhúc nhích kia cảnh sát tựa hồ dự đoán được nàng cãi lại cũng không được gì lại nói xin theo ta nhóm đi một chuyến đi nói cùng một cái khác cảnh sát tới thỉnh biên trường hy võ đại lang động thân cản lại lênh đạm nói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 Lòng bàn tay xuống phía dưới đưa qua đi một phen bỏ túi hình xuống lục ta nơi này đi không khai, chờ đội trưởng một hồi tới ta khiến cho hắn qua đi. Cặp kia kiên nghị trong ánh mắt là rõ ràng lo lắng, biên trưởng hy trầm mặc một chút, tiếp nhận thương, ta đã biết, sẽ cẩn thận. Nội cái, lộ về trần thân thúc dục càng phiếu im là ăn không vô lạp, phải vì thượng giá tồn cảo tới, xin lỗi lạp, S3T. mươi 51 đoạt quyền, Cảnh sát cùng dân công.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 Nàng đem hải tử mặt giáp tiến trong lòng ngực, tại bên người mấy người chán ghét trụ coi hạ, không được hèn mọn xin lỗi. Tuy là như vậy, hai cái tục tàng bí tương nam vẫn là đẩy nàng một phen, các ngươi cùng kia nam chính là cùng nhau. Sẽ không cũng bị tang thi cắn đi. Không có không có, bọn em không có. tang thi phát lại đây thời điểm hải tử hắn ba chặn. Ai u, nguyên lai là toàn gia, ngươi nói không bị cắn liền không bị cắn. Muốn thởi quần áo kiểm tra.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 Các ngươi đang làm cái gì? Chỉ thấy một trung niên phúc hậu nam tử mang theo mấy người từ nhà ga ra tới, chỉ vào hai tức giận mắng, người sau cười nhạo một tiếng, giọng đến lượng, ngươi là ai? Biết chúng ta ở đâu hôn sao? Ở nhà ga khẩu bận rộn công nhân nhóm vừa nghe lời này, tức khác không làm, buông đỉnh đầu sự vụ khí phách hiên ngang mà đứng ra, ngươi ở đâu hôn chúng ta không biết, nhưng dương Oai trước nhìn xem dưới chân này chỗ ngồi,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 Đỗ Trung Hải tức giận đến ngón tay thẳng run run, ngực không ngừng phập phồng, bên người nhân thủ vội chân loạn mà đỡ lấy hắn. Kim hệ nam ngạo mạn mà cười cười, tiếu thiếu còn có việc phân phó ta, đỗ lao bản đi trước một bước lạc. Sau đó triều biên trưởng hy bên này vây tay, ngại phạm mang đến đúng không, chạy nhanh mang tiến bảo a, mặt trên chờ đâu. Nói nghe ngang mà đi, lần này, dơ tay nhấc chân gian càng là khí phách hăng hái. Mọi người đều xem sừng sốt.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 chống trải không gian không một không gọi người dắt đến tự thân nhỏ bé nơi này mỗi cái gần 10 mét liền có một cái xuyên cảnh phục người đứng gác còn lại người không ngừng lui tới trên dưới phi thường bận rộn bộ dáng kim hệ nam đã không biết đi đâu nên diện đi tới hai người lại là ngày hôm qua gặp qua cái kia tiệm nét trương lão bản cùng một cái nhìn như văn chức tinh anh nam trương lão bản cười nói người mang đến lạp là... vất vả vất vả chương 52 thẩm vấn vòng ngọc là ai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 Cái này thỉnh ngươi thứ lỗi trước. Trương lão bản nhiều tin một người, như thế nào không biết chính mình lời nói việc làm chung lỗ hồng, một câu đem sở hữu sự đều đẩy cho tiêu kính, chính hắn chỉ là mượn mượn đông phong thuận thế mà làm thôi. Biên trưởng Hy xua tay nói, việc nào ra việc đó, chúng ta hiện tại không phải đang nói điển ra hưng sự sao. Vẫn là trước đem việc này giải quyết đi. Trương lão bản khỏe mắt cứng đờ, ha hả mà cười, bất quá là triệu A mẫn về nhà khi. Chính gặp gỡ sơn biên nổi lửa, không nghĩ tới cư nhiên là đốt thi, tựa như ngoa mấy cái tiền. kia như thế nào liền biết họa là ta phóng. Cái này, có người thấy ngươi đạp xe từ bên kia lại đây em đi. Này rốt cuộc là ai hỏi ai lời nói. Đạp xe A. Biên trường Hy rũ xuống đôi mắt, ở trong lòng hung hăng tạc quyền. Nàng ngày hôm qua tới khu mới là không có mang máy xe, trương lão bản lại nói ra điểm này, có thể thấy được không phải nói dối.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 Nếu có thể tận mắt nhìn thấy vừa thấy, nếu xác định không phải cùng chỉ nói, ta cũng hảo mặt khác đổi cái ý nghĩ tìm người, biên tiểu thư cũng không cần bị hiểu lầm. mươi 53 quân khu, lại nhất ba người tới. Đổi mới thời gian 2014-25-12 giờ 3 phút 2 giây số lượng tử 2194. Nghe ngươi lời này ý tứ, nếu là cùng chỉ, vậy nhất định là ta đem cái kia trường kim cương như thế nào địa? Biên trường hy đùa nghịch cổ tay háo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 kia, kia hắn như thế nào cùng đầu nhi công đạo, hắn mày nhăn lại, ông trầm mà mịt mờ mà nhìn nhìn biên trưởng hy, kia, luôn có mảnh nhỏ đi, ngọc đều nát, nhìn cũng là đánh cuộc vật hao tổn tinh thần, ta liền ném xuống, ném tới ở giang thành cái nào thùng rác ta cũng đã quên, biên trường hy nói, sớm biết rằng trương lão bản muốn nhìn, ta liền lưu đi lên, thật là đáng tiếc, trương lão bản cảm thấy câu này đáng tiếc là ở châm trọc chính mình giống nhau.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 Nói như thế nào, khúc mô cũng đại biểu cho quân phân khu tổng tư lệnh bộ đâu. Vừa dứt lời, lại một đội người soát soát vọt vào tới, quân trang bộc lộ quan điểm, bước đi dày nặng, đứng yên liền bằng mà mang sang thương tới. Tiếu kính người cả kinh, cũng sôi nổi lấy ra súng lục, đều không cho phép núp đích. Văn phòng nội thiết huyết rằng có không khí một ngưng. Biên trưởng Hy cũng đứng lên, cố tự đi đến bên người nàng, không có việc gì đi. Không có.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 Hiện tại ngoan ngoan thả người, nếu không đừng trách ta một chút thể diện cũng không cho ngươi lưu. Tiếu kính tức giận đến sắc mặt xanh mét, cũng hung tận hạ giọng khúc nam, ngươi đừng quá càng rỡ, nơi này chính là địa bàn của ta. Ngươi mới mang theo vài người tới. Quân phân khu bởi vì còn có rất nhiều sự vụ muốn xử lý, còn muốn đại chỉnh đốn một phen, cho nên còn có vài thiên tài qua đến tới, cho nên bọn họ nơi này thời gian thượng tương đối dư giả. định có thể ở quân đội tới phía trước đứng nghiêm nền móng. Ai biết mới đem đỗ trung hải cái kia tạo phòng ở đuổi xuống đài, khúc nam gia hỏa này đột nhiên mở ra hai chiếc xe liền tới đây, còn nói cái gì thẩm tra làm hại hắn trở tay không kịp. Thầm ngươi muội gần nhất liền một bộ đường gia chủ nhân Đức Hạnh, quản đông quản tây quản đến lao tử trên đầu, hắn đảo muốn nhìn hai chiếc xe có thể mang bao nhiêu người lại đây, trong nóng nảy hắn một phát súng bắn chết trước. chương năm mươi tư con kiến,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 Bọn họ cần thiết được đến giang thành quần chúng duy trì. Phần 14 Đầu tiên là dọn rất tiêu ra khối nhất chướng mắt chướng ngại vật. Nhưng cũng không thể quá cường ngạnh, tiêu kính cái này dế nhui chọc vào hắn, chính mình cũng sẽ không có hảo trái cây ăn. Hắn nhìn cố tự liếc mắt một cái, hòa hoán một chút, đang muốn nói chuyện, Trương Lão bản vội vàng chạy tiến vào, vừa thấy cái này trận trưởng vội nói, đại gia bình tĩnh, bình tĩnh, tiêu thiếu.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 đổi mới thời gian 2014 năm 27 12 giờ 7 phút 4 giây số lượng tử 2670 biến dị chúng a biên trưởng Hy đương nhiên sẽ không giống những cái đó tay mơ giống nhau có dị năng đều sẽ không dùng luôn cuống tay chân nàng đôi mắt nhìn chầm chầm này đó bay tới bay lui cơ hồ lộ ra tiểu răng nhanh tới đổ vật đôi tay nắm đao tay mắt lanh lẹ mà phép chém đối phương phi đến mau nàng chém đến càng mau không lâu sau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 A cương vẻ mặt xấu hổ, cơ hổ dùng ra toàn lực, nghẹn đến mức mặt đều đỏ, Con kiến mắt thấy muốn bỏ đến hắn trong tầm tay. Cố tự cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cùng bên người mấy người dị năng mới vừa thức tỉnh đó chính là hồng chuẩn cờ giờ nhất thời cũng không nghĩ tới này băng hệ như thế không được lực, như hạ mi. Biên trưởng Hy liền sớm đoán được là như thế này, nàng tránh ra cố tự tay, từ hắn trên lưng chính mình trong bao trảo ra một lọ nước khoáng, một đao chém rất đỉnh chót.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 Sắc mặt ở thời khắc đó có vẻ có chút trắng bệnh, cười khổ cười nói, uy lực tương đương không tồi. Biên trưởng hy trừng hắn, ai kêu ngươi cũng không thèm nhìn tới rốt cuộc nhân ra là vì chính mình, nàng nhìn xuống phía dưới nói, nhìn kỹ xem miệng vết thương, mơ hồ đều có thể nhìn thấy xương cốt, có thể thấy được xuống tay chi tàn nhẫn. Nàng âm thầm lẩm bẩm một tiếng, giơ tay đẻ ở miệng vết thương thượng, ngươi đừng nhúc ních. Nàng đem năng lượng đều đều che kín bàn tay. Sau đó mềm nhẹ mà hợp lại chủ kia phương miệng vết thương, dừng lại mười mấy giây, lại lấy ra, kia nói thảm thiết miệng vết thương đã không còn xuất huyết, tan vỡ da thịt cũng thu liễm, chỉ là còn hơi hơi chảy ra huyết thanh. Biên trưởng Hy nhìn xem chính mình huyết hồ tay, có chút không yên tâm hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Nàng là có thể cảm giác được không có đả thương gân cốt, nhưng rốt cuộc không lớn yên tâm, tương lai đệ nhất cường giả ở trên tay nàng sẽ ra chuyện, loại cảm giác này sẽ thực tội nghiệt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 Một tay đem này chân sau bên phải đóng đinh trên mặt đất, đều chuẩn đến không thể lại chuẩn, đỏ thám huyết tử lao thử trong cơ thể tràn ra, nhưng tuy là như thế này lao thử còn chưa có chết, chân trước bay chấm đất, quay đầu ô ô kêu to, đầu nành tặc viên tặc lượng mắt đen liên tục chớp chớp, hai giọt nước mắt liền như vậy lăn ra tới, thoạt nhìn buồn cười vô cùng. Biên trưởng Hy cùng cố tự hai mặt nhìn nhau, chưa thấy qua như vậy nhân tính hóa lao thử. Hơn nữa,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 Chính là thà chết chứ không chịu khuất phục. Hiện tại mới mà thế thứ sáu thiên, như thế nào liền xuất hiện? Vẫn là như vậy một cái xấu hoặc không cốt khí phì lao thử. Nàng hỏi lao thử, ngươi muốn cho ta thả ngươi? Ô ô Ngươi nghe hiểu được ta nói. Ta thả ngươi ngươi sẽ thương tổn chúng ta sao? Ô ô, ô. Hào đi, biên trường hy hoàn toàn không thể cùng nó câu thông, nhưng nàng cảm thấy tiểu gia hỏa này nghe hiểu được chính mình rằng nói. nàng vươn một ngón tay ở nó trước mắt quơ quơ nó cũng không có táo bạo mà nhào lên tới gạm trong ánh mắt cũng không cái loại này đối đồ ăn ngược lại một đoàn nhu mềm làm lũng giống nhau đem mặt dán ở nàng đầu ngón tay thượng cọ cọ ánh mắt chân thành cầu xin biên trường hy ánh mắt không khỏi mềm hoa xuống dưới cố tự nhưng thật ra nhữ nhữ mày này lao thử một khuôn mặt thật sự là dơ thật sự nào biên trưởng hy xem lão thử miệng vết thương còn ở đổ máu do dự một chút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 Nàng đảo rất muốn đem nó mang về, nhưng ai biết có phải hay không linh thú đâu, lui một bước nói, thật sự là vạn trung vô nhất linh thú, nhưng nếu là không có hảo ý đâu, xem nó như vậy lại đánh, liền biết hẳn là có nhất định bản lĩnh, nếu là tưởng chơi xấu mang theo trên người quả thực khó lòng phòng bị. Biên trường Hy rất có tự mình hiểu lấy, nàng không phải mang sủng vật liêu, áp không được loại này thiên tài, hơn nữa này lao thử phảng phất ngay từ đầu giống như là buôn nàng tới, này liền thực khả nghi.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 quả nhiên trậu rửa mặt thật lớn một con. Nó thái độ nhưng một chút đều không hữu hảo, biên trường hy băng bó xong, lên vừa thấy, phản ứng đầu tiên là đi coi trừng tự trong lòng ngực lao thử, sợ nó giống nó đồng loại giống nhau đột nhiên cấp cố tự tới một ngụm. Nhưng nàng chỉ nhìn đến một trương dơ hề hề khổ ha ha chuột mặt, bẹp miệng vẻ mặt ghét bỏ buồn bực biểu tình, giống như vì chính mình cùng đối diện cái kia là cùng giống loài mà khó chịu. Đại gia theo nàng tầm mắt nhìn lại, Mới phát hiện cố tự trên tay cũng để một con đen thui lao thử, bất quá, như thế nào tiểu nhiều như vậy. Còn có mặt mũi thượng kia biểu tình, nhưng cổ quái dôi rắm. Cảm tạ chúc y nhân thân đánh thưởng cùng đề cử phiếu ho, ho. mươi 58 nhân tình, ngươi tới lại ta hướng. Đổi mới thời gian 2014 năm 30 12 giờ 8 phút 2 giây số lượng tử 2758. Nhận thấy được mọi người chú ý, hắc lao thử mắt trợn trắng.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 lưu vài người quét tước chiến trường những người khác chuẩn bị bữa tối biên trưởng hy trên tay trước dính cô tự huyết ở trần đại gia nơi đó lại lộng đầy tay máu đen nửa giờ đi phòng bếp kêu lâm rung rung hỗ trợ đảo điểm nước tới tẩy trần mẫu xoa nước mắt cũng lại đây thấy trong nồi vịt khô cằn mà ở kia nấu vội tắt đi khí than ai nha ai nha này vịt đều tiêu phần 15. biên trưởng hy kỳ quái hỏi như thế nào không bỏ thủy đại gia hai mặt nhìn nhau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 Vẫn luôn đặt ở nông trường kho hàng hỏa hệ tinh hoạch lấy ra tới, biên uống sữa bỏ biên xuống lầu. Một bóng người ngồi ở cửa, hôm nay nửa đêm trước là cố tự trước đêm, dị năng phụ gia hảo thị lực sử biên trưởng hy có thể rõ ràng thấy, hắn đang túi đầu trêu đùa kia chỉ phi chuột, bên miệng là một mặt nhàn nhạt mỉm cười, còn lại biểu tình không rõ. Cố tự ngẩng đầu lên, còn chưa ngủ. Ngủ không được. Biên trường hy đem hồng hạch ném cho hắn.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 Vánh ánh hồng quăng ở hắn đấy mắt chiếu ra mát lạnh bắt mắt lưu hà. Hắn hỏi, này xem như thù lao. Đây là lòng biết ơn. Biên trưởng Hy kiểm tra chuột đen miệng vết thương khép lại không. Chuột đen lại đối nàng trong tay sữa bò cảm thấy hứng thú. Ngươi tưởng uống cái này. Nàng rút ra ống hút, xé mở khẩu tử làm chuột đen vươn đầu lưới liếm. Nó liếm hai hạ cũng chỉ kém không đem toàn bộ vùi đầu đi vào. Ba tân ba tân ăn ngon không vui sướng. Biên trưởng Hy vui vẻ. ngẩng đầu đối cố tự nói ngươi thỉnh khúc nam hỗ trợ thiếu hắn rất lớn một phần nhân tình đi lần này là ta thiếu ngươi nàng yên lặng mà tính toán trọng sinh đến bây giờ nàng thiếu thành hải tuấn một thân tình bóng dáng thiếu nàng một thân tình xem như đi đây là bóng dáng chính mình yêu cầu biên trưởng hy đảo cảm thấy trọng hiện tại lại thiếu cố tự một lần cố tự cười nói ngươi giống như thực thích như vậy tính nhân tình lui tới vốn chính là nhân tế kết giao căn bản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 Này phân nguy hiểm vẫn là làm cố tự cái này lợi hại đi gánh đi Phi chuột bị ném ở cố tự bên chân Mắt buồn ngủ ngông lung biểu tình ai hoán Chờ biên trường hy biến mất ở cửa thang lầu Quay đầu liền chiều cố tự nhe răng trận mắt khoa tay múa chân Cố tự cảm nhận được một loại hận sắc không thành thép cảm xúc Buồn cười mà vô vô nó chán Ngươi kêu ta đuổi theo nàng Quản được thật đúng là khoan Ngươi từ đâu tới đây Vì sao ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc phe chuột nhẹ răng hung hăng chừng hắn, bỗng nhiên như chọc thủng bóng cao su mềm xung dưới, mông u éo giận dỗi không để ý tới hắn, yên lặng mà gặm ngón út, ô viên ô viên trong mắt thủ cục mà chuyển. Chương 59 tổ chức, hướng B khu xuất phát. Đổi mới thời gian 2014 năm 31 12 giờ 15 phút 34 giây số lượng tử 2382. Quân đội ở 3 ngày lúc sau, mặt thế thứ 9 thiên chạy đến. Ngày đó buổi sáng, a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 Đem tiếu kính cùng hai ngày trước liền đến tiếu tổng cục trường một loại người, cùng với các mẫu chính phủ cơ quan nhân viên khí cái chết khiếp, lại là một hồi nước miếng trượng. Biên trưởng hy sự không liên quan mình ở bên ngoài xem diễn, làm nàng có chút nghi hoặc chính là, biên gia đến nay còn chưa tới, lấy nàng đại bá biên quảng nguyên như vậy trục lợi tinh kê thương nhân tâm tính, không nên trước tiên vọt tới khu mới tới sao, nàng tìm tòi toàn bộ khu mới, đều không có phát hiện biên gia tập đoàn.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 Biên trưởng hy nghĩ thầm nếu muốn biện pháp phiên may lại người tới viên đăng ký danh sách đơn. Nàng tiêm thức cảm thấy vương diễm chết hẳn là không đơn giản, chương dục văn lại rắc rưởi cũng sẽ không ở không có ích lợi dưới tình huống, vô duyên vô cớ liền phản căn ai. Bất quá chuyện này tạm thời muốn phóng một phóng, bởi vì quân đội thủ lĩnh vị kia họ nhạc thượng giáo trưởng quan hạ lệnh, muốn càn quét khu mới bê khu miếng đất kia. Cái thứ nhất nguyên nhân là kia khối khu vực nguyên bản là cái chấn nhỏ.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 Đến phiên biên Trường Hy, nàng biểu hiện thường thường mà đi qua đi, che bương nhận mà sẽ đong đưa, mặt sông có 5-6 mét khoan, đến trung gian kia đoạn xuống phía dưới trường phía dưới nhân công hà lại dơ lại sú, đen tuyển thấy không rõ tình huống, nếu là tố chất tâm lý không được tốt người, trong lòng hoảng hốt liền dễ dàng trượt chân chảy xuống. Nay không, tiểu đội đi rồi một nửa, chuyến đến thỉnh thịch một tiếng, một nữ hải tử rất tới rồi trong sông, phành phạch kêu cứu. há mồm liền uống lên vài khẩu hát thủy trong sông hư thối thủy thảo dơ đồ vật bị nàng rào lên mùi hôi hơn thiên chọc đến người bịt mũi lùi bước nhạc lễ nhữ như mày kêu thủ hạ một cái quân nhân huy cây gậy trúc đi cứu nữ hải còn tính lý trí chạy nhanh bắt được cây gậy trúc nhưng đông nhiên nàng thê lương mà dây rủa lên có cái gì cắn ta có cái gì cắn ta biên trưởng hy sắc mặt lực khẩn giương tay một cái dây đằng bao lấy nữ hải trở tay một xả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 đau đến kia con cua số chân loạn đạn trong miệng phun ra một chuỗi bọc biển cổ cổ quái quái mà thét trói thai một cái hỏa cầu đem nó hoanh phi sau đó một đám dũng cảm nhân sĩ một hống mà thượng quần đầu phát ra hỏa cầu chính là nhạc lễ nhưng biên trường hy lại đột nhiên nhìn về phía tô trầm tư trong mắt khó nén khiếp sợ không gian nhận tô trầm tư sắc mặt hơi hơi trắng bệnh nhìn mắt biên trường hy kia ánh mắt rất là lạnh nhạt dường như một mảnh nổi tại mặt biển thượng vụ băng giống như nàng người giống nhau, nghiêm túc mà không hảo thân cận. Biên trưởng hy nhẹ hút một hơi, áp xuống tâm tư quay lại đầu, Kia nữ Hải đau đến mau ngất xỉu, nhạc lễ vội kêu nàng hai cái đồng bạn nhường một chút, lấy ra một phen tiểu đao, tại ra còn khảm ở thịt cái kìm, huyết tức khắc rung đến lợi hại hơn, tơ máu mang theo từng đợt từng đợt đen nhánh, có một người kinh hô, nàng sẽ không bị cảm nhiễm đi. Mọi người tức khắc lui về phía sau hai bước, liền nữ hài đồng bạn đều có chút sợ hãi,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 Trong nước sinh vật sẽ tương đối nhiều, bất quá ngươi đừng nhìn những cái đó cá tôm hung hãn, chúng nó không rời đi thủy vẫn là tốt, trên đất bằng biến dị động vật rất nguy hiểm nhiều, bên này lao thử con rán khẳng định không ít, chú ý dưới chân cùng âm u dơ loạn góc. Lời con chưa dứt. Biên trường Hy liền cảm giác chính mình ba lô một trận cổ động, nàng rỗi tay vô vỗ ba lô lúc này mới an tĩnh lại. Theo thâm nhập, tăng thi trở nên nhiều lên, hai người cũng không thể không động thủ.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 Đem vô dụng ngăn tủ ném ra mới có thể đầy đủ lợi dụng không gian. Tô trầm tư lại ném ra mấy cái ngăn tủ, trông đến lao cao, lúc này mới mở to mắt, nhìn biên trường hy một hồi, mới mở miệng, ngươi không phải một hệ sao. Có chữa khỏi năng lực đi, vì cái gì còn muốn dược. Biên trường hy nói, một hệ chủ yếu là trị da thị thường, vật lý thương, gặp được bệnh tật, cảm nhiễm chờ bệnh trạng liền vô dụng, dược vật cùng bác sĩ.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 biên trường hy đối này chỉ không thỉnh tự đến giống lao thử ra hỏa cũng coi như hiểu biết béo lười tham ăn da dày thịt béo khiêng đánh mại quan ngã rõ ràng lớn lên một cái chuẩn dạng thiên thích ngao âu ngao âu học lang thê hơn nữa mỗi khi nhìn đến biến dị chuột nó đều phải vệ sinh mắt đầy trời ném phỉ nổ vô cùng nhưng đối với gương tự ai tự thương hại một trận lại thực mau sinh long hoạt hổ lên nó tương đối thân cận cố tự đối người khác tắc hờ hững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 Tạm thời như vậy tính đi mánh liệt biểu đạt phía đối diện trường hy thân mật cùng đối hôm nay thiên hành động thể sống chết đi theo. Biên trường hy không phải không có hoài nghi quá nó lai lịch, bất quá đối mặt nhân ra một bộ cự vô xỉ cự vô lại, tiểu tâm lấy lòng nước mắt lưng tròng tiểu bộ dáng tâm liền ngạnh không đứng dậy. Ai, kiếp trước nàng không phải đắc tội này phi trượt chính là tay tiện đã cứu nó, không để cập tới, đều là nợ. Lúc này tiểu gia hỏa này kiên quyết nàng ra bên ngoài túm.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 Từ phía sau xem giống như một con có thể rỗi có thể xúc nhung cầu. Thật là tư thế vai hùng cùng hỉ cảm tề phi. Biên trường hi một bên không phúc hậu mà tưởng, một bên nhanh chóng đuổi theo đi. Tuy rằng không biết này phi chuột muốn làm gì, nhưng nàng trực giác nó sẽ không không xem trường hợp hồ nháo. Khoài cái đại con, đi vào sửa chữa xưởng mặt sau, trên mặt đất nằm mấy cổ tang thi thi thể, đều là cái chán, có cái huyết động, dấu vết phi thường mới mẻ. không trung còn tràn ngập nổ súng lúc sau nhàn nhạt, nhạt khói thuốc súng vị biên trường hy như như mi xem người trước mặt ảnh chật lóe lao thử đã đuổi theo qua đi nàng vội phát ra một cái tế đằng đem này bó trụ để ra trở về hư nàng ôm rễ rùa phi chuột lặng lẽ tới gần thăm dò hướng bóng người đi vào cái kia hẹp hòi lối đi nhỏ vừa thấy phát hiện mấy cái lén lút bóng dáng nàng xoay người dựa vào vách tường nghĩ nghĩ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 bọn họ mục tiêu không phải người mà là 4S cửa hàng, 4S còn có hai cảng, còn muốn trau chuốt một chút, sau đó phát. chương 62 ngầm bị phì chuột lợi dụng, canh hai. nàng nhìn kia ra 4S cửa hàng, vương vướng bề mặt, cửa kính sắt đất mạc tưởng khảm một vòng, có thể thấy mơ hồ bên trong kim sắc quải mảnh cùng một chiếc một chiếc tinh mỹ bưu hãn xe mới, lại hướng trong liền thấy không rõ lắm. cửa hàng này hiện đại hóa hơi thở phi thường nồng đậm.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 Mặt sau vây quanh một chuỗi biến dị chuột, hào không chật vật. Mà này xương tiểu phi chuột tứ chi một quán, mềm như bông mà nhào vào trên mặt đất. Bụng hai sườn phình thình, chỉ còn lại có hết giận lực. Biên trường hy tiểu tâm vứt lên nó. Vào tay cùng không có xương cốt dường như, nàng sờ đến một tay hãn, màu nâu thủy hoạt da lông như tẩm thủy giống nhau. Nó nâng lên mềm mại ánh mắt, hữu khí vô lực mà triệu biên trường hy nức nở một tiếng, ngắn ngủn móng nuốt hướng bốn s cửa hàng rỗi ra.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 nghĩ thầm này chẳng lẽ là bốn s cửa hàng kho hàng sao vẫn là cấp đại khách hàng quang lâm nơi nàng ngẩng đầu nhìn ít nói có 8 mét cao trần nhà phát hiện đều là tinh vật liệu thép liêu đúc thành treo hoa lệ đèn treo chỉ có nàng xuống dưới cái kia cửa động bởi vì thiếu tu sửa vẫn là cái gì vật liệu thép bốc ra lộ ra xi măng cùng tấm ván gỗ bằng không bằng mấy chỉ biến dị chuột là cắn không khai ô ô biên trưởng hy vừa đi một bên không kịp nhìn mà nhìn xe thể thao viện dã, xe tải giáp sắt trùng xe dài hơn bản siêu xe thế nhưng còn có một chiếc xa hoa thật lớn phòng xe thật là các xe hình đều thu thập toàn bất quá biên trường hy cũng nhìn ra được tới này đó tất cả đều là cải trang quá nhạc lễ cùng tô trầm tư hẳn là cũng là hướng về phía này đó xe tới nang lâm bầm lầu bầu không đúng nếu là như thế này không cần hai người trộm mà lại đây nha ô ô ô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 Lại không có làm này ngã xuống Biên trưởng hy vội vàng tránh thoát vặn trụ một chiếc ô tô mặt trên hành lý giá hoành giang Đột nhiên phiên đi lên Đối tăng thi lại khai hai thương Một thương đánh vào nó bả vai Một thương thất bại Nàng đây là mới thấy rõ này đầu tăng thi Đây là một đầu nam tính cường tráng tăng thi Cả khuôn mặt đã lạn đến không thể nhìn Quần áo cũng bị thịt hồ vết máu Làm cho dối tinh rối mù Nhưng mơ hồ như là kiện tù phụ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 cố tự súng ống tài nguyên đã vì không nhiều. Nhưng vẫn là rất hào phóng mà đưa cho nàng hai thành, bóng dáng cũng đem chính mình quen dùng một phen cải trang súng lục tặng nàng. Súng lục hào mang, ngày thường nàng làm bộ đem trọng thư lưu tại mật mã tay ham dương, nhưng kỳ thật vẫn luôn đặt ở nông trường. Nàng hoành bò trên mặt đất, một lấy ra trọng thư cơ hồ không cần nhắm chuẩn liền một thương bắn ra, tăng thi một cái chân mắt cá chân bị băng lạ, ngã xuống trên mặt đất. Biên trường hy vội bò dậy.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 Nhưng cũng có trăm tới mét vương bộ dáng bên trái đôi túi ra rắn bao hàng hóa, bên phải là một đám mã thật sự cao dương gỗ, chỉ để lại trong một góc có một trường dương đơn, một cái cái bàn, trên bàn là hai đài đang đứng ở bình bảo giai đoạn lạc tọng, còn có một ít lung tung rối loạn linh kiện. Cái kia hải cốt chính là ngã vào trước bàn, nơi nơi đều là vết máu. Nàng phỏng trừng hai người là đồng bạn, sau lại bên ngoài cái kia thi hóa, đem một cái khắc cấp ăn luôn.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 mà dương gỗ chính là một dương một dương súng ống đạn dược. Liên hệ bên ngoài cái kia cực giống tù phạm Tăng Thi, nàng mơ hồ suy đoán cái này địa phương chính là một đám phạm tội tập đoàn đoa điểm, trên mặt đất bốn s cửa hàng thậm chí với bên ngoài triển thính, đều chỉ là dấu người thái mắt ngụy trang. Như vậy tưởng tượng, nàng liền có chút phát lệnh, nếu là nơi này còn tụ tập rất nhiều người, không có biến thành Tăng Thi, nàng liền như vậy xông vào, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng.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 Dù sao quản ngươi là cái gì, quản các ngươi đi tìm chết. Việc này ta không phục bồi. Nhấc chân phải đi. Sữa bỏ vội vàng đuổi theo nàng muốn cắn nàng ống quần.